Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ cô muốn gọi điện thoại cho anh Cô biết ngày huy kỳ trời đi đã lấy điện thoại Cô lưu số điện thoại của anh Cô chỉ cần vào danh bà Tìm số điện thoại của anh là có thể trò chuyện Cô mở di động vào danh bà Vừa nhìn thấy thì tiếu chút nữa đã chóng váng Cả một dãy danh bà Một là anh Hai là anh mà ba cũng là anh Đúng là đồ bệnh thần kinh mà Không biết vì sao đỏ mặt Cô quăng điện thoại vào trong tù đầu giường xoay người nằm ở trên giường cảm thấy mình giống như bị điên, cô làm sao có thể đem cái số điện thoại này lưu tới 15 lần chứ. Em đi với chị. Một buổi tối 11 giờ tại tiệm cà phê Bạch Vân còn đông đúc người, mọi người vừa nghe câu này, quay đầu nhìn về phía người phát ngôn là cô. Đi đâu? Đi nước Mỹ sao? Vừa mới nói xong, Ninh Ninh liền cảm thấy mình nhất định đã điên rồi. Cô rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ? Đầu óc là bị cùn sao? Cô ở đây náo loạn cái gì chứ? Bạch Vân đến nước Mỹ còn có lý do chính đáng, chị ấy cùng Khấu Thiên ngang kết hôn. Bọn họ hai tuần không thể liên lạc, ngàn giảm tìm chồng, mặc dù có một chút vớ vẩn nhưng có thể chấp nhận được, nhưng là cô nha, không có việc gì thì chạy tới nước Mỹ để làm gì. Nhìn đám con gái trước mặt, Ninh Ninh trên mặt có một chút thay đổi. Cô còn nghĩ rằng mở miệng cô đang nói giỡn, nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của Bạch Vân kết quả là. Nhưng mà phải có người giúp tôi chăm sóc lưu manh. Las Vegas, 2 giờ sáng. Ngồi ở tầng 20, đưa mắt nhìn toàn diện cảnh đêm. 24 giờ đều không thể ngủ. Hàng chụp khách sạn xa hoa đang chiếu sáng rực cả một góc trời. Tuy rằng phòng làm việc của anh rất yên lặng, nhưng phảng phất có thể nghe được tiếng ồn ào của dòng bài dưới khách sạn. Cho dù đã là nửa đêm, nhà cái cùng khách mới bắt đầu ra trận, đã khuya. Nói thật ra anh nên ngủ sớm, trốn việc hơn 1 tháng, lỗ khắc tuy rất giỏi, nhưng cũng vẫn có việc cần anh xử lý. Anh cần ngủ một giấc để có thể lực ứng phó với công việc ngày hôm sau. Anh luôn nghỉ ngơi bình thường nhưng gần đây ngủ không bao lâu thì lại giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, cảnh tượng một mình chất lạnh trong bóng đêm cô độc lại làm cho anh không thể nào chịu đựng được. Anh liền lấy whisky uống. Có một vài buổi tối, anh không biết là do còn say ngủ hay là không mà mở cửa nhìn thảm đỏ trải dưới chân hành lang khách sạn bức họa ở trên tường, bốn hoa ở góc phòng mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nhận ra rằng mình đã về tới Las Vegas mà không phải là thành phố nhỏ ở Hàn Đảo Việt Nam, cũng không phải là phòng trọ nhỏ, đồ đạc đều cần phải sửa chữa. Anh uống một ngụm whisky, hy vọng rằng nó có thể giúp anh một hai lần bị thôi miên. Hiện nay Đài Loan là ban ngày, cô chắc chắn là đã ngủ rồi. Kỳ quái là tại sao luôn lơ đãng, anh nhớ tới cô có lẽ bởi vì cô cùng anh là hai người hoàn toàn khác nhau, giống như hai người thuộc về hai thế giới vậy. Đá ở trong ly rượu tách ra một tiếng, bởi vì hoa tan mà phát ra tiếng vang. Nhìn nó chậm rãi hoa tan trong chất lỏng vàng óng, thì tim anh đập một chút nhanh và loạn nhịp. Không thể uống cạn nó, đem nó để ở trên bàn, mới ngồi lên ghế, hai tay gác lên thành ghế nhìn điện thoại di động. Sau khi trở lại nơi này, giữa đêm khuya nhàn trắng, anh muốn lấy điện thoại gọi cho cô. Cùng với cô tâm sự nghe cô nói chuyện, nhưng khi gầm điện thoại trên tay, anh mới phát hiện rằng anh không có số của cô, nhưng lại quên lấy điện thoại của cô. Anh chưa từng có lưu số con gái, đều là do các cô gái chủ động gọi cho anh, cho nên anh căn bàn không nghĩ tới phải nhớ số điện thoại của cô. Ai ngờ được có một ngày anh lại muốn gọi điện thoại cho một cô gái. Trong nháy mắt có một chút tiếc nuối, không mang lộ khác đi Đài Loan, anh ấy nhất định sẽ phải nhớ rõ số điện thoại của cô khóe miệng của anh nhếch lên, lắc lắc mái tóc vàng. Nhưng nếu lộ khắc đi theo anh, anh lại không thể ngủ rừng xếp cũng không thể gặp được cô. Tuy rằng cô ở lầu 2 tiệm cà phê Bạch Vân cũng là cách quen của quán, nhưng anh rất nhanh liền chú ý. Cô gái ấy thật ra bên người cũng không chú ý, gương mặt lúc nào cũng lạnh, mặc dù cho ở trước mặt La Lan cô cũng không nói mấy câu. Nếu không phải liên tiếp ngoài ý muốn, anh yêu lắm là biết cô khái này ở trên lầu, không có khả năng ở bên cạnh cô. Thậm chí hiểu được quân mặt lạnh lùng của cô Cũng có lúc đò mặt Nghĩ đến gương mặt xấu hổ của cô Thì anh không tự giác được mà dương khóe miệng Đột nhiên điện thoại vang lên Làm anh sừng sốt rất nhanh mà bắt lấy Alo Hoài Kỳ Không phải cô Nghe thấy tiếng của Alex Một cảm giác mất mắt nảy lên trong lòng Anh ngần đầu mà nhìn Trần nhà Tôi đây Sao còn chưa ngủ chứ Đang trần bị ngủ Anh ra giật, giật khóe miệng cười chính mình lại có một ngày phải chờ điện thoại của con gái. Không phải là đang nghỉ hè sao? Tôi nghĩ rằng anh còn đang bận chăm sóc hai tiểu quỷ, tại sao có thời gian rảnh rỗi mà gọi điện thoại chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net